các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kì đi, đi chăng nữa. Hồng Anh lắng nghe chị ta với cái vẻ mặt bối rối, nghiêm trang. Người giúp việc mộc mạc ưa nhìn, hồng hào và tròn lẳn, nhưng ở chị ta có một vẻ vững chãi khiến cho Hồng Anh thầm nghĩ không biết chị ta có phản ứng lại không, nếu người sỉ nhục mình chỉ là một cô gái thiếu niên. Chị kì lạ thật đấy. Hồng Anh vẫn cứ vùi mặt trong mấy chiếc gối, nói với cái vẻ khá cao ngạo. Người giúp việc ngồi sổm, tay cầm chức bàn chải màu đen Chị bật cười không có một chút bực tức Hờ, chị cũng biết thế Liên đáp Nếu như không có vận may Thì chị thậm chí không bao giờ làm được người quán xuyến ngôi nhà kia nữa Có lẽ chị chỉ được một chân ở trong phòng rửa bát là cùng Mà có khi chị cũng chẳng khi nào được phép lên gác ấy chứ Chị quá tầm thường Thêm cái giọng miền Nam quá nặng Bà Giang tốt bụng cho chị một chỗ ở để khỏi phải mất công dậy từ 4 giờ sáng tới đây tìm việc. Hồng Anh lại càng nghe thì lại càng ngạc nhiên khi cái cách sắp xếp câu từ lộn xộn và chẳng liên quan gì đến nhau của người giúp việc. Nói chị ta kỳ lạ quả thực là không phải nói quá. Ngày lạnh nhất của mùa đông cho đến lúc này đã chấm dứt và nó thấm một sự tĩnh lặng uể oải vào cái ngôi nhà lớn của bà Giang, nơi mà Hồng Anh đang ở. Những chiếc xe đậu ở sân vườn thường xuyên bám một lớp bụi mờ và những bãi cỏ màu xanh trở thành màu vàng nhạt. Những ống nước tưới đã bị cấm sử dụng vì đợt khô hạn làm thiếu nước. Ở đây có chỗ nào chơi được không ạ? Thấy Trám ở trong phòng, Hồng Anh bước ra ngoài và hỏi ngay một người đang đứng tỉa cây cảnh. À, nếu cháu đi ra khỏi cổng rồi sẽ gặp một cái công viên đấy, nhưng có lẽ chẳng có ai ở đấy đâu, vì những người ở đây hầu hết đã chuyển đi rồi. Không sao ạ, cháu thích ở một mình. Hồng Anh định rảo bước đi, nhưng rồi lại quay lại. Tại sao mọi người lại chuyển đi ạ? Nơi này không khí rất trong lành và yên tĩnh cơ mà. Người thợ làm vườn nhún vai rồi đáp, "Ừ, chú cũng không rõ lắm. Chú chỉ mới nhận việc ở đây được 2 tháng thôi. Cháu có thể hỏi cô giúp việc ấy, cô ấy làm ở đây lâu nhất đấy." Hồng Anh gật đầu rồi cảm ơn đi theo hướng người làm vườn chỉ dẫn. Đi bộ khá lâu mới thấy có một công viên cũ. Cô gái phóng qua cổng công viên đã bị khóa và khi bãi cỏ đã bị loanh lồ. Công viên này có lẽ là bỏ hoang được ít nhất 1 năm. Khi cô đến gần xích đu, cô ngồi lên cái xích đu duy nhất trông có vẻ khá mới và chưa bị đứt dây. Cô quấn tay vào dây xích và cúi nhìn xuống dưới đất. Bây giờ cô chẳng có gì làm, chỉ chờ thêm một đêm bất an. Vì sau khi thoát khỏi cái ác mộng về cái thứ ghê rợn trong chuyến tàu, cô nằm mơ thấy các hành lang tối tăm giày hun hút, tất cả dẫn đến các ngõ cụt và cửa đều đã bị khóa. Cái sự tò mò nó cái châm chích cô khó chịu quá. Các ý nghĩ điên cuồng quay cuồng trong đầu của cô. Ruột gan của cô gái rằn vặt giận dữ trong cái bóng hoàng hôn đang buông xuống quanh cô. Không gian thơm dịu mùi cỏ khô ấm và tiếng động duy nhất là tiếng xe cộ trên con đường cạnh công viên. Hồng Anh không biết mình ngồi nghĩ ngợi bao nhiêu lâu ở trên xích đu thì cô chợt ngước lên nhìn Vì nghe thấy tiếng nói, đèn đường lấp lánh vừa đủ chiếu sáng một nhóm người đi vào công viên. Một người hát lớn một bài hát tục, mấy người khác thì đang cất tiếng cười. Họ dắt mấy chiếc xe đạp đua đắt tiền phát ra tiếng động nhẹ. Hồng Anh biết những người này là ai. Bóng người đầu đúng là thằng cháu ruột của bà Giang đang lần về nhà, đi kèm với băng đảng trung thành của nó. Thằng Quang thì vẫn đồ sộ như cũ, nhưng một năm ăn kiêng và khám phá ra một tài năng mới, cơ thể của nó đã thay đổi rất nhiều. Khi còn bé, cô đã từng rất sợ nó, nhưng giờ thì không thể nữa. Cô gái nhìn thấy bóng đen đi trên bãi cỏ và tự hỏi chúng đã đánh ai tối nay. "Chúng mày hãy nhìn quanh." Cô nghĩ thầm khi nhìn bọn chúng. "Ngoan lắm, nhìn quanh tí nào. Tao đang ngồi đây một mình, tới chơi tao đi nào." Nếu thằng Quang và chúng bạn nó thấy cô ngồi ở đấy, chắc chúng sẽ chạy thẳng đến ngay. Rồi thằng béo ấy sẽ làm gì chứ? Nó sẽ không muốn bị mất mặt trước chúng bạn, nhưng nó sẽ sợ hãi, không dám khiêu khích cô quá trớn. Hồng Anh chắc là nó buồn cười lắm khi cô nhìn thằng anh họ của mình lâm vào cái thế bí, chế giễu nó, nhìn nó và nếu đến nào đích đánh cô thì một là bẻ gãy tay, chắc hẳn là sẽ khiến cho chúng co giò mà bỏ chạy. Hồi bé bị bắt nạt đủ đường, cô đã lén lút học được những bài tự vệ trên mạng mà thực sự là may mắn cho cô là có một cái đầu tiếp thu khá nhanh và nhạy bén. Cô gái lúc này thì đang cần xả giận vào mấy thằng bé từng làm khổ đời mình. Nhưng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net